Bách Luyện Thành Tiên huyễn Vũ Chương 4022 Lính Vực Chi Uy Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Những cái này đều là độ kiếp kỳ thiên ma Phóng nhãn tam giới Đó cũng là cao cấp nhất tồn tại Bọn hắn chỗ nào cần bảo vệ của người khác Lại có người nào đó dám không biết chết đến vút sâu hùm đâu Thủ vệ sâm nghiêm căn bản cũng không có ý nghĩa. Nhưng phát hiện này đối với Lâm Hiên mà nói nhưng lại kinh hỉ. Vì vậy hắn cũng cải biến nguyên lai chủ ý. Vốn Lâm Hiên là muốn ám sát cái kia ma nham thành chủ địa phương. Nhưng trông thấy nhiều như vậy ma tôn tụ cùng một chỗ cùng hắn trong. Trăm vạn quân lấy thượng tướng thủ cấp không bằng đem những cái thứ này toàn bộ bỏ. Đương nhiên, Lâm Hiên cũng không có cuồng vọng đến cho rằng bằng sức. Một mình cũng có thể diệt giết sở hữu cao dai thiên ma, nhưng trọng thương một nửa luôn có thể. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, Lâm Hiên trong nội tâm đã có lập kế hoạch rồi. Lúc này thời điểm có thể không cần giấu rốt cửa cung tu du kiếm do. Ôm tay áo của hắn trong ngư du mà ra trong lúc nhất thời linh quang chói mắt, tiếng thanh minh càng lại như ẩn như hiện, kiếm khí ngập trời. Lâm Hiên không có lại che giấu hành tích, đã quyết định phát động công. kích che giấu tựa không có ý nghĩa, nhưng hắn phát động như cũ là tập. kích dù sao chẳng ai ngờ rằng có người dám cả gan lớn đến tới chỗ này. vuốt sâu hùm. mấy cái ma tôn cảm nhận được sát khí kinh sợ cùng xuất hiện, đã vọt. Tới giữa không trung, Ngươi là người phương nào? Phía trước nhất chính là một đầu chọc ma tôn thân hình khỏe mạnh độ. Kiếp sơ kỳ xem ra hắn tu luyện thần thông chủ yếu tại luyện thể. Lâm Hiên lại chỗ nào có tâm tư cùng hắn song dài xuống dưới. Một tiếng khẽ quát. Đi. Lời còn chưa dứt đầy trời linh quang gích xả bay múa sát bén kiếm. Khí đem hư không cắt vỡ tốc độ càng là nhanh làm cho người khác. Nghẹn họng nhìn chân chối. Cái kia đầu chọc ma tôn trên mặt bảo trì kinh sợ thậm chí không kịp. Tế ra bảo vật chỉ cảm thấy ngực mát lạnh đã bị một thanh tiên kiếm. xỏ xuyên qua mà qua. Máu tươi dâng lên. Trên mặt tràn đầy thống khổ đương nhiên không thể tưởng tượng nổi. Hương vị thêm nữa. Chính mình thế nhưng mà độ kiếp cấp bậc cường giả hội không hiểu thấu. Ở chỗ này vẫn lạc. Mà không may còn không phải hắn một người. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền vào lỗ tai. Lâm Hiên cách này. Một lớp công kích sắc bén vô cùng có thể nói cạn kiệt toàn lực. Dù sao đột nhiên tập kích cơ hội chỉ có một lần có thể nói cơ hội. Nhìn năm. Khó gặp gỡ vô cùng, đương nhiên chỉ có thể là đem địch nhân giết nhiều một ít. Vì vậy, nhất lên đầy trời huyết vũ, tại chỗ thì có ba gã ma tôn vấn, lạc, mặt khác mấy cái cũng đều không ngoại lệ, hoặc nhiều hoặc ít bị thương. Phương viên trăm dặm mặc dù không có bị san thành bình địa, nhưng là bị đầy trời kiếm khí, đánh nữa cái thiên sang bách khổng một ít phản. Ứng hơi chậm vực ngoại thiên ma bị dơ lên bụi mù bao khỏa, hình dáng. Tướng Mạo chật vật đến cực điểm. Mà cái này còn chưa kết thúc. Sau đó Lâm Hiên tay áo hất lên. huyễn Linh thiên hỏa hiển hiện Năm màu lưu ly, mặt ngoài chảy xuôi theo vài loại hoàn toàn bất đồng. Pháp tắc chi lực, sau đó Lâm Hiên xem chuẩn trước người một gã chung. Kỳ ma tôn ném đi xuống dưới. Trong lúc này kỳ ma tôn hình dáng tướng mạo kỳ lạ, nhìn về phía trên, tựa như một đầu thanh ngưu Nhưng mà thân thể hai bên lại dài ra nhân loại bàn tay lớn cách đuôi, càng cùng bò cạp kém phản phất, nhìn về phía trên dù gì đến cực điểm, đồng thời lại có vài phần buồn cười. Nhưng mà vực ngoại thiên ma vốn là tựu hình dạng kỳ lạ cùng không. Chất vô hình thiên ngoại ma niệm so sánh với. Đó căn bản tự không coi. Vào đâu? Lúc này thấy một đoàn trứng gà lớn nhỏ hỏa diễm bay về phía chính. Mình cái kia thanh ngưu bộ dáng ma tôn cũng không có để ý. Há miệng. Ra. Nhổ ra một đoàn thanh khí. Cái kia thanh khí ở bên trong có một bàn tay lớn nhỏ đích sự vật. Ẩm. ẩn như là một mặt tấm chắn bộ dạng Ma khí phun ra nuốt vào Đưa hắn toàn thân bảo vệ Sau đó trong miệng hắn Chú ngữ phun ra nuốt vào Xem dạng như vậy là Muốn cường thế phản kích Nhưng mà chú ngữ Mới niệm một câu huyễn Linh Thiên Hỏa đã nhào tới Ngũ sắc lưu ly Bao chùm hắn cả người Cái kia tấm chắn lại mảy may Cũng không chỗ hữu dùng Nhìn về phía Trên tựu cùng bài trí kém phản phất Không không cam lòng giống to truyền vào lỗ tai nhưng mà kết quả của hắn lại chỉ có một vẫn lạc thân thể cùng hồn phách tất cả đều hóa thành cho tàn rồi tên thứ tư ma tôn vẫn lạc mà đúng lúc này cuồng bảo gào thét truyền vào lỗ tai đầy trời ma mang gích xạ đao thương kiếm gích chính giữa còn kèm theo một ít Hình thủ kỳ quái binh khí bị kinh động ma tôn đối với Lâm Hiên đã phát động ra cường thế phản kích. Lâm Hiên không có trốn. Hắn dùng khóe mắt quét nhìn đảo qua đã nhìn rõ ràng như chính mình. Công kích thiên ma có hơn 10 cái. Tu Vi so le không dậy nổi nhưng không thể nghi ngờ một bên ngoài đều. Là độ kiếp kỳ. Nói long trời lở đất cũng không có sai, nhưng chỉ vẹn vẹn loại trình. Độ này còn chưa đủ để dùng lại để cho chính mình mệt mỏi ứng phó. Hoàn toàn trái lại trước mắt cơ hội như trước khó được. Lâm hiên hét lớn một tiếng. Cửu cung tu du kiếm chia sẻ một tầng sáng lạn linh quang lại do thân. Thể của hắn mặt ngoài hiện hiện mà ra. Những nơi đi qua. Tư không phản phất bị quăng hạ cuộc đá tiểu hồ nổi Lên điểm một chút rung động Rất nhanh liền bao phủ chung quanh mấy trăm trượng khoảng cách Phạm vi chưa nói tới rộng lớn Nhưng mà phạm là ở vào cái này trong Phạm vi ma tôn cũng cảm giác mình không thể đồng đậy Không đúng Cũng không phải không thể đồng đậy Mà là pháp lực trở nên không nghe Sai xử rồi tại trong kinh mạch tán loạn Vốn là muốn công kích lâm hiên bảo vật Hôm nay thế đi lại kém cách xa Vạn dặm còn có càng kỳ quái hơn Rõ ràng sai sót ngẫu nhiên Hướng Phía chính mình bay trở về rồi Cái này Chúng ma tôn nghẹn họng nhìn chân chối Nhưng là có kiến thức rộng rãi Chi đồ trong nội tâm phát ra bi thiết lĩnh vực Lính vực cường giả, đối phương suy đoán không có sai, lâm hiên chắc chắn thi triển ra lính. Vực của mình đến rồi trong đó còn sen lẫn có hỗn đồn pháp tắc, do đó làm cho đối phương không cách nào nắm giữ pháp lực của mình cùng bảo. Vật, kết quả tự nhiên là mảy may lo lắng cũng không. Lính vực thi triển lần nữa làm ra tập kích hiệu quả. Chúng lão quái liền pháp lực cùng bảo vật đều không thể khống chế, tự. nhiên chưa nói tới phòng ngự hoặc là phản kích rồi. Kết quả có thể nghĩ. Không có một gã ma tôn còn sống, phàm là bị Lâm Hiên lính vực bao phủ. Gia họa toàn bộ vẫn lạ. Hô! Lâm Hiên thở phào một cái, cái kia ngân sắc vầng sáng biến mất. Chính mình lính vực quy lực tuy nhiên không phải chuyện đùa, nhưng cùng hỗn đồn pháp tắc phối hợp, chỗ tiêu hao pháp lực lại quá lớn, mặc dù lâm hiên pháp lực thuần hậu, không thể thắng được cùng giai tu tiên. giả cũng có chút chống đỡ không nổi. Chỉ có thể dùng tại thời khắc mấu chốt. Cũng may thành quả chiến đấu còn là phi thường huy hoàng. Theo chính mình cải biến chủ ý phát động tập kích đến bây giờ gần kề. Mấy hơi... Vẫn lạc vực ngoại thiên ma đã có 15 cái. Cùng mấy chục vạn thiên ma tổng số so sánh với tựa hồ không đáng giá. Nhắc tới. Nhưng không nên quên, những cái này đều là độ kiếp cấp bập thiên ma. Vây khốn vân ẩn tông ma tôn tính toán đâu ra đấy cũng không quá đáng. Gần trăm cái, cái này ngắn ngủn mấy hơi công phu có thể đã có hai. Thành hồn quy địa phủ, cái này hiệu suất. Chẳng lẽ còn không sợ hãi? Người sao? Vây khốn vân ẩn tông cũng có mấy năm lâu. Mà cái này mấy năm tầm đó. Tất cả lớn nhỏ chiến đấu vô số. Tổng cộng cộng lại. Ma tôn cũng không. Có vấn lạc nhiều như vậy. Lâm Hiên cái này trong một giây lát chiến tích. Đã có thể nói kinh thế. Hãi tục. Nhưng mà hắn còn chưa đủ. Đối phương hôm nay đã lâm vào hốn. Loạn. Vừa vặn mở rộng thành quả chiến đấu. Vì vậy Lâm Hiên tiếp tục hướng về phía trước bay đi. Gặp Ma Tôn, Lâm Hiên không có hàm hồ toàn bộ thi dùng ẩm dấu bí. Thuật, cơ hồ không có hợp lại chi địch liền là hậu kỳ Ma Tôn cũng vẻn vẹn. Tại Lâm Hiên trước mặt chống hai ba cái đối mặt mà thôi. Chuyện mới của Lão Đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.